Em hút thuốc làm gì? Anh đang muốn bỏ mà chưa bỏ được Em không ghiền làm may rồi Tập làm gì? Đã đến lúc ghiền rồi Muốn bỏ cũng khó Giô đi nhún vai Em hút để anh có đồng minh Buồn quá hút chơi Chứ em không ghiền đâu Chưa Vẫn không nhúc nhích Anh tiếp tục thoái thác Thuốc lá đâu có làm cho em hết buồn được Mà thuốc của anh nặng lắm Em hút được không? dù đi tự động Thỏ tay vào túi giáo trường Môi ra gói đinh hiu Và gắn một điếu lên môi Trường Mở máy xe Để hạ kiến xuống trước khi Trao cái hộp quẹt cho Jody Anh hỏi Bây giờ sao Về nhà anh à Em giết khoát chưa đi đốt thuốc viết một hơi rất nhẹ Nhưng chưa kịp nhà khói Đã gặp người Ho sặc sụa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 Em bước vào quán Ai cũng nhìn theo Mỹ Hiên Thì hỏi nhỏ là Anh Có phải bữa hôm nay là Buổi em đi thâu hình video không Judy hãng diện ngắt lời Anh biết hiệu gì không Em, em mua ở Donacaren Karen đấy Bán sale rồi Mà còn gần tới 2.000 đồng Bỏ ra 2.000 đồng Trường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 Vừa đánh răng trường, vừa suy tính Anh mở hé cửa Thỏa đầu ra và thấy Jody nằm úp Quay mặt vào vách Mắt vẫn ngắm nghiền Như đang cơn say ngổ Anh rón rén Bước lại closet Lấy cái bàn ổi Mang theo vào buồng tắm Khép cửa lại Anh cắm điện bàn ổi Trải Chiếc khăn bông Ngay trên nắp bàn cầu Rồi lôi cái quần lót của Jody xuống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 rồi bật tivi xem chương trình thể thao trận vô địch quyền an hạng nặng vừa khai diễn mới giờ giang hiệp đầu trường thoải mái ngồi tựa lưng ra thành ghế khoan thai theo dõi vốn là người hiền lành cho nên an thích coi những trận đấu vũ bão những cuộc tranh tài gọi là Ultimate Fighting đấm đá túi bụi không có luật lệ gì cả để thỏa mãn cái tâm lý thẩm kiến của những người yếu đuối như anh, tiếng nước vẫn sốt sào ảo trong buồng tắm rồi một lúc sau chuyển sang tiếng máy sấy tóc kêu xè xè, trưởng đứng dậy chạy vào bếp đun nước sôi pha cà phê, anh đứng cạnh lò nấu nhưng mắt vẫn không rời màn ảnh nhỏ, tiếng ồn ào hỗn độn từ tivi phát ra cũng lớn quá đến nỗi ở bên ngoài con người gõ cửa hai ba lần. Mà anh vẫn không nghe thấy Xua đi, phải ngừng, xấy tóc Mở hé cánh cửa Thỏ đầu ra và gọi Anh Trường Hình như có ai kêu cửa đó Bây giờ Trường mới giật mình, tắt bếp Và chạy ra mở Anh ngạc nhiên khi thấy Jimmy Tiếng tơ thật ngoài sân Tay cầm sâu chìa khóa, nét mặt Hiện rõ vẻ đâm chiêu Nghe tiếng mở cửa Jimmy Quay lại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 Ítium không phản đối. Chấn An cũng muốn Mỹ Hiên sử dụng hòa âm của anh. Nhưng đứng về mặt chuyên môn thì cả hai ca sĩ chẳng nên xài chung một nhạc, một loại nhạc đẹp. Bởi mỗi người cần phải tạo ra cho mình một sự mới mẻ riêng. Anh biết Jimmy chỉ vì sáng nay bị Hiên cự nên mới vội vàng nảy ra ý định đến xin master tape của anh. Đưa cho nàng coi chơi để tiếp tục gã gẫm Mỹ Hiên điều này anh không quan tâm lắm anh chỉ thấy gã rất kém tế nhị khi ngỏ ý đó với Jodi anh toan lên tiếng chắc mắng thì không ngờ Jodi thản nhiên bảo em thì sao cũng được anh trưởng bằng lòng thì em ok câu nói của Jodi chứng tỏ nàng rất tự tin không hề thấy mình thua kém gì Mỹ Hiên không hề